Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau này số con bé may mắn nên mới được thầy giúp đỡ Ông ấy bốc thuốc rồi dạy nó cách thức vận động xương cốt Có những lần nó đau tới tái mét Nhưng vẫn nghiến môi tới bật máu Nó muốn được sống như người bình thường Nết dù khổ tới mấy Nó vẫn kiên trì tập luyện Chờ hết con có nhớ năm con lên 6 tuổi Con thèm ăn kẹo kéo Mà mẹ không có tiền mua cho con Con giận mẹ cả ngày không chịu ăn uống Nói chuyện với mẹ Chính nó ra chợ muối mặt, xin từng người một để gom tiền mua cho con. Mẹ biết chuyện trách mắng như nó tuyệt nhiên chỉ nói, con thích ăn nên mới làm như vậy. Nhưng lúc mua về nó để cho con ăn hết, nó chẳng được ăn chút nào. Con bé tội nghiệp ấy còn mắc chứng ngộ độc đồ ăn. Chỉ cần đồ ăn là cơ thể không hấp thụ, là lại nôn sạch sẽ ra ngoài. Nên chúng ta không dám đổi các món ăn khác. Ngày nào cũng chỉ ăn mấy món vậy. Con lại cứ nghĩ do cha mẹ chiều em Nấu theo món em nó thích Còn nữa chỉ cần thay đổi thời tiết Nó lại đau ốm liên miên Ông ngoại con là người am hiểu tướng số Ông lúc nào cũng đoán trước mọi sự rất chính xác Ông từng nói Năm 17 tuổi nó sẽ chết Đại nạn ấy không thể tránh khỏi Cha mẹ không chấp nhận sự thật này Nên ngay từ nhỏ cha mẹ đã dạy các con về y thuật Hy vọng các con tự bảo vệ mình Nếu có duyên các con sẽ giúp đỡ những người nghèo khó để hành thiện lúc đời. Cả tình rất năng sai học thuốc con bé lại có duyên với thảo dược tuy nó không thông minh bằng con nhưng nó biết cách vận dụng tìm tòi học hỏi các cách phối hợp với nhau. Có những bài thuốc cha mẹ không nghĩ có thể dùng chung vậy mà nó lại làm được. Kỳ lạ thay từ ngày nghiên cứu các loại thảo dược sức khỏe nó càng ngày càng tiến triển tốt không bị các bệnh kia hành hạ. Mỗi khi thấy các cây thuốc làm, ta còn tưởng cây dại vậy mà nó còn chẳng ngật ngại cho một miệng đến thử để xem cây đó có khác biệt gì có lần nó còn ăn nhầm cây độc suýt chết may mà cha con cứu kịp Lớn hơn chút nữa con vé biết tự kiến thuốc bán lấy tiền có bao nhiêu nó đưa cho mẹ hết để đong gạo tất cả những đồ mà tặng cho con đều là tiền mà nó kiếm được mỗi khi mẹ mua được hạ tỉnh bộ quần áo nào nó đều gạn phát rồi lén đưa cho con mãi sau nhìn áo nó rách sờn hết Chỉ mẹ mới cắn răng mua cho nó chiếc áo mới Ép nó mặc bằng được Đúng hôm ấy thì con nhìn thấy Thực sự con bé tội nghiệp lắm Nó chỉ nghĩ tới người thân chẳng bao giờ màng danh lợi Nó bị cứu cha con và chấp nhận bị người ta chôn sống Khi mà nó mất tích cha mẹ lo lắng Thấy trách cứ bản thân vì mình mà con bé phải chịu khổ Mỗi ngày mở mắt lại không biết con mình đang ở đâu Liệu có cơm ăn áo mặc Còn chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu bằng và giam hy sinh cả mạng sống được bảo vệ vợ nó thì dù con có làm đồ mọi cách cũng không thể thay đổi tình cảm của chúng nghe mẹ quay đầu là bờ bật rac quần bạc tổ chỉ người đâm miệng b mâ con sai rồi nhưng giờ không còn cơ hội cho con quay lại nữa xin lỗi cha mẹ xin lỗi Hà tình chừng 49 xong lại không còn cơ hội con nói đi Rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng nữa Bà dần vừa lâu nước mắt vừa xúc động hỏi lại Bàn tay của con đánh hướng máu quá nhiều Con không còn mặt mũi nào nhìn cả tình được nữa Tại con tất cả là tại con ngu dốt ích kỷ Lúc nào cũng chỉ ganh ghét đố kỵ với em Mẹ ơi con giết người Con đã giết bao nhiêu người vô tội rồi Con đang chết Con không còn tư cách nào để sống trên đời được nữa Tổ trình cứ gào không tự tay tát bôm bố vào mặt mình Bà dần bởi ôm chặt lấy cổ cô Được rồi, con bình tĩnh, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết, chỉ cần con thay đổi, chịu nhịn nhận sai lầm, gia đình ta vẫn luôn chào đón con. Đồng lục ấy, thầy làng lấy trong tay này một lọ thuộc hạng, ông mở nắp từ từ đưa sát chỗ tổ trình. Cô ta vừa ngửi chưa một phút đã trở về trạng thái ban đầu, tối trình quỷ dạp xuống ôm chân mẹ mình. Con gái bất hiếu khiến cha mẹ luôn phải buồn quyền suy nghĩ nhiều về con, tại con ngu. Có mắt như mù mới bị xoáy sâu vào tà đạo Xin mẹ hãy tin con lần cuối Con nhất định sẽ làm nốt việc này Để không hổ thẹn với lương tâm Xong việc con sẽ tự chịu trách nhiệm Với những lỗi lầm mà mình đã gây ra Tôi trình quay sang nói với ông cả Vợ con ông bị người của ăn Nhã Giết hại Đám người áo đen tôi đã bắt khả tình Nhưng vì ông đã ra tay cứu cô ấy Bọn chúng mất một khoản thủ lao lớn lại bị đánh cho nhờ tự nên chúng quay ra thổ án quyết sát hại vợ con ông. Ông khải mọi khi mạnh mẽ lắm, nhưng khi nghe thấy tin vợ con mình thì ổng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net